Let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 tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ tám đến tám giờ ba mươi tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ mười một đến mười một giờ ba mươi các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.net điện thoại 770 709 1023 770 709 1023 email vnchhaiduat@yahoo.com vnch viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa xin lặp lại email vnch hải ngoại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 Bảo tố và trưởng Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả, quý diễn hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng hòa hải ngoại phát thanh tại Atlanta, Georgia, và cũng phát thanh tại San Jose, miền Bắc, California. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả, quý chiến hữu, nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu của Tướng Nguyễn Văn Chức, vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Xin mời quý vị cùng nghe. Mấy ông tự bỏ chạy, mấy anh em nhỏ hay dưới không có, không có phương tiện mà chạy đã ở lại thì chịu chết thôi. Chứ nên là mấy ông còn ở lại thì anh em nó không có mất tinh thần. Tự nhiên cấp lãnh đạo à. là mất tinh thần của quân đội của mình. Thành ra khi mà ông Dương Minh hô đầu hàng mọi anh em buông súng, nó phải chịu. Rồi. Thành ra bây giờ đó, trong tương lai này đó, người mỹ họ có mặt trong đó để họ ngăn chặn cái sự chép giết giữa quân đội với dân chúng khi nó nổi loạn và khi mình vào tới quân đội việt nam và theo liên quốc vào tới trong đó đó thì đương nhiên là các ông mỹ nó sẽ dẫn mấy ông đơn vị trưởng về cộng tới gặp mình để nó xin quy hàng mà khi mà nó xin đầu hàng mình thì mình chỉ chấp nhận cuộc đầu hàng rồi mình nữa là mình cấp phát cái cấp bậc với phù hiệu của quân lực việt nam cộng hòa thì họ trở thành quân lực việt nam cộng hòa thôi quân phục họ đã là giống của mình rồi thành ra cái chuyện đó cái chuyện mà sấm trạng tình đã nói rằng bất là phá điền thiên tử xuất bất chiến tự nhiên thành đức huỳnh giáo chủ đã viết lại một cách rõ ràng hơn là bảo gian thiên tử xuất bất chiến tự nhiên thành Nó đúng nhau Nó sai gì hết Sau này quân lực của mình Mà trở về trong đó là không có đánh nhau gì. vậy Cộng sản Tại Liệu Quất Nó đã lo hết rồi Mà các ông Mỹ Nó nằm sẵn ở trong đó Thì cái quân đội đó Nó trở thành quân đội mình Tàu bè Chiến hàm Phi cơ chiến đấu Bộ binh rồi Nó sẵn rồi Súng ống rồi Nó trang bị mới hết rồi Người Mỹ họ trả Cái nợ cho mình bằng cái đó, đó họ tốn không biết bao nhiêu tiền ui biết một chiếc f ba mươi bây giờ là cũng phải vào khoảng độ một tỷ đô la nó dám đem cho không việt nam 25 mươi chiếc vậy thành ra như vậy cho nên đó, trong tương lai này đó tôi biết thứ vị cái lòng người việt nam của mình đó, là bình thường bây giờ tôi nói cái chuyện như vậy để nghe để nghe thôi Chứ cái cái cái cái cái sự hăng hái đó nó không có liền nhưng mà giả sử trong Việt Nam mà dân nó nổi loạn lên mà mình nhìn mình ngồi đây mình xem tivi mình thấy tụi công an nó bắn dân chết nằm đầy đường đó thì cái lòng mình lúc cái đó mới khẩn trương lên là... và khi mà chính phủ Việt Nam và lên đài truyền hình Mỹ lên đài truyền hình Việt Nam để kêu gọi mọi người tập hợp về California và ở đâu thì tôi dám cam đoan quý vị rằng là hầu hết Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, giàu già, tuổi mấy mà còn đi được, ta cũng lết về đó để xin đi về cứu nước. Thưa quý thính giả, thưa quý nhân hữu, quý vị vừa nghe nhận định về thời cuộc tương lai của Việt Nam chúng ta, có liên hệ đến Điên Hiệp Quốc. Và thưa quý vị, từ lâu nay, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã chủ trương là dùng cái căn bản của hiệp định paris tháng giêng năm 1973 điều kiện cộng sản việt nam đã vi phạm hiệp định đó và đồng thời cưỡng chiếm miền nam và từ khi cưỡng chiếm miền nam cho đến ngày hôm nay 36 năm qua thưa quý vị phải nói tới cộng sản việt nam là chúng ta thấy vô vàng tội ác và cái điều mà chúng ta đã thấy gần đây nhất là cộng sản việt nam sẵn sàng dần hiến đất nước Việt Nam cho tàu cộng để rồi mấy cái con cháu của chúng ta không còn cái tên của Việt Nam trên bản đồ thế giới và con cháu của chúng ta sẽ trở thành người tàu lấy can thưa quý vị điều này ai không đau lòng và như cái lời nhận định của uh, vị lãnh đạo của chúng tôi thì ông đã nói rõ ràng mọi việc nó sẽ diễn tiến như vậy và thưa quý vị tính cho đến vụ phút này chứng cái sự nhận định của ông không có chi thay đổi cả. Đó là những lời mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và xin kêu gọi quý thính giả, quý chiến hữu chúng ta đừng ghi nhớ rằng chúng ta phải đòi hỏi cái sự công bằng của hiệp định Paris năm 1973, tức là cộng sau Việt Nam phải trả lại vị trí 17 trên tới mũi Cà Mau cho quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa. Và bây giờ Xin mời quý vị nghe phần tin tức. Tin, Nhật Bản kêu gọi thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông. Theo đại sứ Urabi, Nhật Bản không nằm trong số các nước tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhiều giao thương của Nhật qua ngõ Biển Đông, cho nên cũng muốn bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này. Ông Urabi, cho biết là chính phủ Tokyo đã rất quan ngại khi thấy Philippines cùng với Việt Nam tố cáo thái độ càng ngày càng hung hăng của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông và những hành động xâm phạm lãnh hải của hai nước. Ông nhắc lại, chủ trương của Nhật Bản là đi tìm một giải pháp hòa bình chiếu theo công pháp quốc tế và đặc biệt là cần thông qua một bộ quy tắc ứng xử có tính chất bắt buộc phải thi hành đối với các nước có liên quan. Nhưng, đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh là cái việc ủng hộ lập trường của Philippines giải quyết vấn đề Biển Đông theo công pháp quốc tế, không có nghĩa là Tokyo đứng về phía Manila. Ông Uribe nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng đối với cả Nhật Bản lẫn Philippines. Vào tuần trước, Tổng thống Aquino tuyên bố với các phóng viên là trong chuyến dân thăm Nhật Bản sắp tới đây, ông sẽ nêu lên vấn đề Biển Đông. và ông sẽ nhắn mạnh đến lợi ích chung với Nhật Bản trong việc bảo đảm tự do lưu tông hàng hải ở khu vực này. Tin Trung Quốc lại đe dọa Ấn Độ tìm dầu trên Biển Đông. Bắc Kinh Bắc Kinh lại tiếp tục dùng những lời đe dọa cả Hà Nội và New Delhi nếu hai nước hợp tác tìm dầu khí trên Biển Đông, tức là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi với các quần đảo trên biển Đông và lập trường của chúng tôi căn cứ trên các bằng chứng hoàn toàn của lịch sử và pháp lý. Đó là lời tuyên bố của Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói như vậy trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Hai, 19 tháng 9 vừa qua. Bất cứ nước nào thăm dò dầu khí ở trong vùng này mà không có sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc, cũng đều là xâm phạm cho quyền quốc gia và lợi ích của quốc gia Trung Quốc và như vậy là bất hợp pháp và vô giá trị. Hồng Lỗi cũng nói thêm rằng chúng tôi hy vọng các nước liên quan phải hiểu lời tuyên bố đó lập trường quyền và lợi ích của Trung Quốc, tuân theo bản tuyên bố ứng xử trên biển Đông để kiềm chế, đừng có những hành động đông phương có thể là phức tạp và gia tăng tranh chấp. Việc này. Hồng lỗi lặp lại cái mánh cũ về thương tuyết theo cái kiểu có lợi cho Bắc Kinh trong khi tuyên bố thêm. Những nước ở bên ngoài khu vực nên tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực giải quyết các tranh chấp qua các cuộc đàm phán song phương. Lời tuyên bố này của Hồng lỗi nhắm đến cả hai phía Việt Nam và Ấn Độ. Khi được hỏi việc Ấn Độ hợp tác với Việt Nam dò tìm dầu khí trên Biển Đông có phải xin phép Bắc Kinh hay không, thì Hồng lỗi nói rằng, Trung Quốc có những bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh rằng Trung Quốc đã khám phá ra các quần đảo ở Biển Nam Hải từ đời nhà Hán và đến đời nhà Đường thì đã thiết lập cây quản hành chính ở các quần đảo đó rồi. Hôm thứ Sáu tuần qua, hãng tin Express News Service cho hay là Ấn Độ sẽ vẫn hợp tác với Việt Nam do tìm khai tác dầu khí trên Biển Đông. Và có đây là một trong những vấn đề ưu tiên mà Ngoại trưởng Krishna thảo luận ở Hà Nội. Nguồn tin này thuộc lợi lời ông Vasnu Prakash, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn, do tìm dầu khí là một lĩnh vực quan trọng của sự hợp tác với Việt Nam, và chúng tôi muốn lĩnh vực hợp tác này phát triển. Chúng tôi hợp tác với Việt Nam hay bất cứ nước nào và luôn luôn căn cứ trên luật lệ, công ước và chuẩn mực quốc tế. Từ nhiều tháng qua, hãng dầu ông của Ấn đã thảo luận với đối tác Petro Việt Nam, và dự tính tìm dầu khí ở hai lô một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám, tức là hai lô ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, dự trù ký bản ghi nhớ có thể trước cuối năm nay và bắt đầu dò tìm từ năm tới. Hai lô một trăm hai mươi bảy, một trăm hai mươi tám, tuy hoàn toàn nằm trong phạm vi hai trăm hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước quốc tế về luật biển, tức là UNCLOS, nhưng lại nằm trong cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc lấp lửng tuyên bố là chủ quyền gần hết Biển Đông. Lời tuyên bố của ông Prakash đưa ra, dù có lời cảnh cáo từ bà Khương Du, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh thì đua nhau đe dọa dùng cả biện pháp quân sự để ngăn cản. Hôm thứ Sáu tuần trước, phản ứng về những lời phát biểu đe dọa từ Bắc Kinh, Lương Thanh Nghị, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hà Nội đã đưa ra lời tuyên bố. Việt Nam khẳng định các hợp tác giữa Việt Nam và các nước đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có các dự án hợp tác tại hai lô 127 và 128 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền làm chủ và quyền tài phán của Việt Nam. Phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Phù hợp với tập quán và thực tiễn quốc tế về các thỏa thuận đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký kết. Các ý kiến phản đối sự hợp tác giữa Việt Nam và các nước đối tác nước ngoài tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và vô giá trị. Nhiều học giả và các chuyên viên nghiên cứu viện biển đông của Việt Nam đã trình bày qua các bài viết và các cuộc hội thảo những bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng tỏ Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ cho hay những gì phía Trung Quốc đưa ra chỉ là những tài liệu ngụy tạo nhằm hậu thưởng cho tham vọng lãnh thổ và chủ trương báo quyền bành trướng của Trung Quốc. Tin khởi đầu của sự xung đột Các hệ thống truyền thông tin của Trung Quốc, ngoài việc phân tích động thái của Ấn Độ, cũng cảnh báo là nước này sẽ cân nhắc lại quyết định của mình. Nhất là, sau khi Bộ Ngoại giao ở Ấn Độ đã khẳng định là họ không rút khỏi dự án và họ tiếp tục thi hành dự án này. Một bài xã luận đăng trên hoàn cầu thời báo nói một cách thẳng thừng. Ấn Độ cần nhớ rằng hành động của họ tại Nam Hải, tức là ở Biển Đông, sẽ đẩy Trung Quốc tới bờ giới hạn. Trung Quốc quý trọng quan hệ hữu nghị Trung-Ấn nhưng không có nghĩa là quý hơn mọi thứ trên đời. Xã luận của tàu Hoàng Cầu còn kêu gọi, Trung Quốc đã hòa quản quá lâu, khiến nhiều nước nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ thực hiện những cái gì tuyên sẽ tuyên bố. Trung Quốc cần nhắc lại cho các nước này về quan điểm rõ ràng của mình. Phản ứng giận dữ của Trung Quốc đang khiến nhiều chuyên gia an ninh khu vực dò đoán về khả năng gia tăng căng thẳng ở khu vực biển đông vốn tiềm tàng có cái sự xung đột trong khi các cuộc chiến tranh trên đất liền đòi hỏi nhiều cân nhắc tính toán kỹ lưỡng từ các bên khi có thể xảy ra thì trên biển thật dễ bị lâm vào một sự đối đầu quân sự nghiêm trọng mà chẳng bên nào có dự định đó cả bình luận gia Rainer Dyer, tạp chí time của hoa kỳ tuần này đã đăng bài tựa là Liệu chiến tranh bắt đầu như thế này chăng? Nhận đến rằng, bất đồng lãnh thổ là vấn đề nhạy cảm nhất thế giới đang trở nên hầm hợp, và nếu các quốc gia liên quan không kiềm chế thì nguy cơ xung đột khó có thể mà tính trước được. Tạp chí này cũng nhắc tới một sự kiện cũng mới xảy ra đây thôi, là tài kiến Irawat của Ấn Độ Khỉ Tâm Việt Nam đã nhận cảnh báo từ nguồn tự nhận là Hải quân Trung Quốc nói là tàu đang ở trong lãnh thổ trung quốc và nhận định rằng nguy cơ xung đột trên biển khó có thể đoán trước được hơn là trên bộ times dẫn lời một quan sát lâu năm ở a châu ông greener dyer nói là trong khi có một cuộc chiến trên đất liền đòi hỏi nhiều cân nhắc tính toán kỹ lưỡng từ các bên trước khi có thể xảy ra thì ở trên biển thật dễ bị lâm vào một sự đối đầu quân sự nghiêm trọng mà chẳng bên nào dự định cả. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, một khi Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia hạt nhân với dân số chung chiếm một phần ba dân số trái đất chạm trán nhau, thì hậu quả thật khôn lường. Tin tuổi trẻ Sài Gòn biểu tình, mặc áo biểu ngữ chống Trung Quốc. Tin Sài Gòn. Trong khi công an ngăn cấm. Được cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2011 tại Hà Nội. Một cuộc biểu tình khác đã diễn ra ngay tại Sài Gòn cùng với lời kêu gọi toàn dân cùng ra sức cứu Biển Đông và lên án Trung Quốc đã lấn chiếm biển, chiếm đảo của Việt Nam. Bản tin trên trang dân làm báo kể rằng, cuộc biểu tình hiếm hoi tại Hà Nội do 15 thanh niên thực hiện dưới mưa, với khẩu hiệu rất minh bạch. in trên áo mưa trùm lên trên người. Nhóm tuổi trẻ này đã cùng đi xe gắn máy hô khẩu hiệu chạy từ cứ xã Thanh Đa sang đến điện Điện Viên phủ Định Kiểu, Nguyễn Đình Kiểu và huyện Thanh Quang, quý thị Minh Khai, nơi bên kia được là lãnh sự quán Trung Quốc rồi quay về nhà thờ Đức Bà. Khởi sự từ 5 giờ chiều và kết thúc của biểu tình là lúc 8 giờ 30 chủ nhật. Bản tin của dân là báo viết Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa. Các bạn ấy đã hòa nhập với hơn 7.000 người trong lần xuống đường yêu nước lần thứ nhất. Các bạn ấy đã có những buổi biểu tình ngồi thầm lặng vào những buổi chiều Chủ nhật sau đó. Chỉ hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 9, khi thành phố còn đang đắm chìm trong cơn mưa xa của hiểm họa Bành Trướng Bắc Triều, các bạn ấy đã xuống đường biểu tình. thầm lặng trong cơn mưa. lúc đó là năm giờ chiều. Yêu nước là một nghĩa vụ, nhưng thể hiện lòng yêu nước bây giờ là một thử thách gian nan. Khi ngọn lửa yêu nước đã bị trấn áp bởi bão dữ, thì một quay diêm thắp lên trong đêm tối cũng đã trở thành một khát vọng lớn. Với khát vọng ấy, những người thanh niên yêu nước Sài Gòn đã đứng dậy mà đi, dậy mà đi cho khát khao lòng yêu nước của chính họ. đoàn của họ chỉ có mười lăm người mười lăm trái tim việt nam giữa cơn mưa mùa thu sài gòn sáng tạo khôn ngoan không vội vàng đường còn dài phải bắt đầu bằng những bước nhỏ là châm ngôn của các bạn những con đường đã được suy nghĩ và quyết định nó phải là những trục đường chính những chiếc áo mưa đã được chọn với nhiều màu sắc và trên đó là những thông điệp bảo vệ đất nước đã được in sẵn những lần trao đổi trò chuyện chuẩn bị đã xong khởi hành từ Thanh Đa sang đường Điện Biên Phủ có đường băng tên vùng trận địa và chiến thắng hào hùng của lịch sử những người lính đã chết trên chiến hào những hồn thiên của tổ quốc chắc phải mỉm cười vì những hy sinh của họ đã được khắc ghi bằng cái sự tiếp nối dũng cảm và ý chí bảo vệ đất nước của thế hệ trẻ đàn em băng qua đường Nguyễn Đình Chiểu, rẽ qua đường Bảo Nguyễn Thanh Quang. Cái con đường trong mưa như là bừng lên, sáng lên bởi những chiếc áo mưa nhiều màu sắc mang tính cách sáng tạo của họ. Với logo No You với hàng chữ xóa đường lưỡi bò bảo vệ Tổ quốc, các bạn thanh niên Sài Gòn đội mưa trong giá lạnh để mà biểu lộ lòng yêu nước. Thỉnh thoảng, họ dừng lại và hô vang những khẩu hiệu yêu nước. Một số người đi đường theo họ hỏi thăm về ý nghĩa của logo và khẩu hiệu. Có người nhìn họ bằng cặp mắt thương yêu, có người nắm tay họ và bằng sự xúc động và có người vỗ vai họ như là muốn gợi gắm một điều gì đó. Trời mưa rất lớn, rất lạnh. Nhưng các bạn đã kể lại rằng ai cũng đốt trái cảm xúc khi hô thật to những khẩu hiệu bảo vệ tổ quốc. Có nhiều người bạn đã ước lệ cùng mưa khi hô lên những cái lời yêu nước, những lời hô đã bị tự nén kín ở trong những lần lặng lẽ biểu tình ngồi. Khi chung quanh là những chiếc áo màu xanh và những đôi mắt cứu vọ, cùng nhau họ phóng xe giữa cơn mưa, ở những cái đoạn đường đông đúc người và xe cộ và hô to những cảm xúc của mình trên đường phố Sài Gòn. Tiếng hô yêu nước sang đến đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai thì ngừng lại, Mọi người thầm lặng di chuyển Bên kia đường là lãnh sự quán của kẻ lạ. Có những công an Việt Nam canh gác cho họ an lành trong giấc mộng báo quyền. Cuối cùng, 15 thanh niên Sài Gòn lặng lẽ dừng lại trước nhà thờ Đức Bà. Trước tượng Đức Mẹ vẫn còn ước mưa tám giờ mươi trời đã tối rồi. Họ nhìn nhau và lặng lẽ chia tay, lặng lẽ hẹn nhau và ánh mắt gặp nhau trên con đường yêu nước. yêu tổ quốc Việt Nam và tiếp theo là bài nhận định thời cuộc Libya khi bầu trời chung vui cùng mặt đất. Bài viết của Bùi Tính. Số phận của nhà độc tài Libya đã ngã ngủ Tướng quân nổi dậy chưa tận diệt hay là bắt sống được Gaddafi. Ông này đã bỏ nhà cửa, dinh thự, kho tàng, thủ đô để hòng thoát thân. bởi cuối tháng 8 Chính Gaddafi còn lên để phát thanh Tripoli để kêu gọi nhân dân bảo vệ ông ta, chiến đấu đến cùng để quát sạch lực lượng nổi dậy mà Gaddafi gọi là lũ chuột bẩn thiểu tay chân bọn đế quốc phương Tây. Đến ngày đầu tháng 9, ba Pháp chơi chữ cực trở lại, đưa tin Bọn Gaddafi đang lẫn trốn như là một bầy chuột. Vợ con Gaddafi xin tị nạn ở Algeria. Con trai của Gaddafi xin vào Niger. triều đại Gaddafi đã cao chung. Hội đồng quốc gia chuyển tiếp CNT rời thành phố Benghazi ở phía đông sang thủ Tripoli ở phía Tây, được 60 nước và Liên Hợp Quốc công nhận như là một chính phủ hợp pháp, đã có những cơ quan quốc phòng, ngoại giao, hành tránh, kinh tế, tài chính giao thông, dầu mỏ, giáo dục, y tế, vân vân, sắp chuyển thành một chính phủ đàng hoàng. Tám tháng nữa, một quốc hội sẽ được bầu lên trên cơ sở là nền dân chủ đa nguyên đa đảng. Libya đang đổi đời. Mới vài tháng trước đây, nhiều nhà bình luận quốc tế còn bi quan về triển vọng của nước Libya, lo ngại rằng một kiểu nội chiến sẽ diễn ra dây dẳng như ở Iraq, Afghanistan. rằng liên quân ủng hộ lực lượng nổi dậy sẽ bị xa lầy kéo dài do những đặc điểm của Libya. Ý thức quốc gia còn sơ khai, xã hội công dân là con số không, tệ sùng bái cá nhân, Gaddafi sâu nặng, không có tổ chức chính trị, không có tổ chức xã hội nào ngoài tổ chức chính quyền và một quân đội của nhà độc tài điên loạn này. Một tuần nay, các nhà báo nước ngoài có mặt tại Libya đã viết. Rất nhiều bài phóng sự, bình luận sinh động, lạc quan, coi Libya là cái hiện tượng đẹp, mới lạ của mùa xuân Bắc Phi. Một bông hoa đặc sắc nở ở bên bờ địa Trung Hải, một cuộc cách mạng thành công độc đáo. Họ viết như vậy có quá lời chăng. Dưới bài quân sự, đã có nhiều phân tích sâu sắc trên báo Pháp, báo Anh và báo Mỹ. Các nhà bình luận chuyên về khởi nghĩa, nổi dậy, chiến tranh du kích, về tình báo do thám, về vũ khí mới, về chiến lược, chiến thuật. Có một loạt đề tài mới mẻ, cùng nhau khám phá, trao đổi rất xúc tích và phong phú. Cuộc chiến Lydia quả thật, không giống ở các nơi khác. Một cuộc chiến còn nặng về bí mật. Một cuộc chiến nhiều bên cài vào nhau, không có chiến tuyến rõ ràng, minh bạch. trên mặt đất, trên thành phố, trên bờ biển, trong sa mạc, trên không trung. Mặt trận quân sự, kinh tế, tài chính, ngoại giao, tình báo đang xen với nhau. Tại Liên Hiệp Quốc, trong hội đồng bảo an, tại Tòa hình sự quốc tế TPI, tại tổ chức Liên Phi Châu, Liên đoàn Ả Rập. Đặc mới cơ bản nhất của tình hình Libya là một số nước dân chủ đã áp dụng phương châm quyền can thiệp và nghĩa vụ can thiệp vào một nước khác. kể cả bằng hành động quân sự, khi chính quyền nước đó đã đàn áp tàn bạo nhân dân yêu nước của chính nước họ. Trước đây, các chính quyền độc đoán phải phản nhân dân thường đắp ở sau bức bình phong chủ quyền quốc gia thiên liêng bất khả xâm phạm để tàn sát nhân dân nước họ mà không ai động đến chúng. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Nhiều nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền đã bắt bỏ nguyên tắc bất khả can thiệp này. Viện cớ rằng, có những tình hình đặc biệt khi các chế độ độc đoán tàn bạo giết hàng loạt nhân dân họ đòi tự do, thế giới không thể nào khoanh tay đứng nhịn Cộng đồng thế giới là một cộng đồng văn minh, nhân ái, quan tâm đến nhau, có trách nhiệm với nhau. Cho nên, cái quyền can thiệp thậm chí có nghĩa vụ cao quý can thiệp để cấp cứu nhân dân đang bị tàn sát, đồng thời trừng phạt mọi tội phạm tàn ác, đã mất chính danh công quyền. Nét đẹp thứ hai là nhân dân Libya Gia cũng như là mọi dân tộc khác đều mong muốn được tự do, bình đẳng, an bình và hạnh phúc. Nhóm Gaddafi độc đoán ích kỷ tàn bạo suốt 42 năm rồng, không những không nhập tắt nổi cái khát vọng ấy, trái lại đã kích thích sự tức tỉnh và khát vọng tự do của phần lớn nhân dân libya vẫn có nhiều mối quan hệ với cộng đồng thế giới xung quanh điều này giải thích là sự đổi sự thay đổi kỳ diệu của tâm lý xã hội trong 6 tháng qua số người xuống đường nổ ra có lúc còn đông hơn mạnh hơn cả tunisia và ai cập ở cạnh họ lập tức cầm vũ khí xây dựng rất nhanh những đơn vị du kích thị thành tự trang bị cả lựu đạn, súng ngắn cho đến súng máy, cao xạ, súng cối từ tháng ba tháng 4 năm hai mười một để biên chế thành nhiều tổ đội đặc công của từng phố, khu phố, quận để rồi từ tháng bảy đã có những biên chế nhiều tiểu đoàn và có bộ chỉ huy từng vùng, từng mặt trận có cả đội cơ giới, đội xe tăng và xe pháo thép mũi nhọn công tác tham mưu và hậu cần cho lực lượng vũ trang phát triển theo đó. Đáng đẹp thứ ba là cái sự can thiệp quân sự của khối liên minh bạn bè của nước Libya rất mạnh mẽ và có hiệu quả. Công việc này còn đang được giữ kín sẽ được bạch quái dần sau khi cuộc kiến chấm dứt. Như riêng không quân Pháp đã xuất kích đến 12.000 lượt với những máy bay tiêm kích mùa nhọn lợi hại Piret và Rafale tổ chức F AC tức là Forward Air Control và SIS tức là Special Air Service của liên quân anh pháp rất có hiệu quả trong trinh sát mục tiêu và phục vụ chỉ huy cần chỉ ra cái thái độ chính trị rõ ràng quả đoán của một số nước dân chủ tây phương sớm và rõ nhất là pháp và anh đã là lực lượng đồng cốt của khối bắc đại tây dương cho máy bay tiêm kích Trực thăng võ trang và máy bay do thám ngay từ tháng 3 năm 2011 khóa chặt vùng trời Libya, làm tê liệt không quân của Gaddafi. tiêu diệt chỉ trong vòng 2 tuần lễ, 80% tiềm lực không quân được xây dựng từ 40 năm qua. 12 sân bay quân sự đã bị đánh phá tới bời. Các đơn vị tối đa truyền tin, sở chỉ huy đều bị đánh trúng. Những máy bay quan sát do thám và vệ tinh quân sự của Hoa Kỳ để góp phần không thể thiếu được. Lực lượng không quân của Ý, Canada, Bỉ của Na Uy rồi Đan Mạch cũng góp, góp thêm sức cho liên minh. Từ đầu tháng 6, yếu tố quân sự mới có thể quyết định xuất hiện. Các nước liên minh đã cử vào chiến trường Libya một số chuyên gia tình báo, thông tin, huấn luyện, tham mưu đông đảo nhất là Pháp, Anh rồi Canada. Ý, Hà Lan có cả Arab Súyết và Qatar. Cùng với tám trăm viên quân sự tài nghệ cao này là ba dạng tấn vũ khí thích hợp, trong đó có vũ khí của Đức, Tùy Điển, Ba Lan. Họ chia ra nhiều tổ huấn luyện quân khởi nghĩa để sử dụng vũ khí trinh sát các loại mục tiêu, phối hợp chặt chẽ giữa trên không và dưới mặt đất, thống nhất một số danh từ quân sự, tiếng lóng thường dùng để đàm thoại cho thông suốt. đã có nhà báo nước ngoài đặt câu hỏi, Gaddafi thất trận nhanh, triệt để là do chiến công của lực lượng du kích Libya hay là do chiến công của khối NATO? Nhiều nhà bình luận quân sự đã trả lời trên báo L'Human Diplomatique của Pháp và Der Spiegel của Đức cho rằng là cả hai đều góp phần nhau nhau. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Liên minh yểm trợ Libya không được dùng bộ binh chiến đấu trên chiến trường Libya. Do đó, cầm súng, nổ súng trên mặt đất, chiếm lĩnh trận địa là các chiến sĩ Libya, huấn luyện cho họ, hướng dẫn cho họ, chỉ mục tiêu cho họ là chuyên viên của NATO. Việc những cứ điểm xe tăng, xe bọc thép, ụ súng máy, ụ súng cối, ụ pháo phần lớn là do máy bay tiêm kích và trực thăng vũ trang NATO hạ từng địa điểm một. Nhiều khi, chính các chiến sĩ khởi nghĩa lại chỉ cho khung quân liên quân các mục tiêu biến động cụ thể trên chiến trường. Mỗi bên tạo điều kiện qua lại cho nhau một cách thuận lợi. Hai bên đều là tay mắt của nhau, làm thành chiến thắng chung dẫn đến hiệu quả cao. Công cuộc để liên lạc, nhanh nhạy với nhau là hàng nghìn điện thoại di động bé nhỏ. Có thể chụp ảnh, truyền ảnh, ghi âm. truyền thanh nhanh nhẹ thuộc thế hệ mới nhất. Một cuộc chiến tranh rất mới, trên trời dưới đất hợp đồng với nhau nhịp nhàng, chính xác, ăn khớp, đầy sáng tạo, chưa từng có, nơi đâu xảy ra cả. Lực lượng Gaddafi bị định vị, săn đuổi sát, truy đến cùng, mất tinh thần, vỡ vụn, tăng nhanh. Để cuối cùng, nhà bình luận quốc tế Bernard Henry Levy đã nhận định trên từng, từng báo Le Point của Pháp là tình hình không ghi dưa lại ngã ngủ nhanh nhà độc tài thét ra lửa một thời gaddafi sau vài tháng chỉ còn là con hổ giấy tệ hơn nữa hiện giờ chỉ còn như là một bầy chuột bài báo đã kết luận rằng trong thời đại này mọi chế độ độc tài đều có thể trở thành con hổ giấy hay là một đàn chuột quý vị vừa nghe bài nhận định thời cuộc của, của Bộ Tín. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị để thay đổi không khí Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đấu tranh có tựa đề là vùng lên hỡi đồng bào ơi. Trường Hải sáng tác và Trường Hải gửi đến quý vị sau đây. bầu ơi cùng lên hơi người Việt ơi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 ắt lão hồ, chung điệp nuôi từng bao trải giang với cùng gông, chung chung con thuyền đi vượt biên trốn miền đông, bởi vì đâu quê hương mình tan nát, bao gia đình chia tay, Việt Nam đang cần tự do, Việt Nam xích riêng con đó, ta quyết tâm. Quý vị trong những tuần lễ vừa qua, đồng bào trong và ngoài nước rất khâm phục và vinh danh người tù bất khuất Trương Văn Sương. Và hôm nay xin mời quý vị nghe một bài viết của Lê Minh với đề tài Vĩnh Biệt Anh Người Tù Bất Khuất Trương Văn Sương. Tin anh Trương Văn Sương độc ngọt qua đời hôm 12 tháng 9 năm 2011 tại trại giam Nam Hà. Chỉ hơn ba tuần lễ sau khi bị buộc quay trở lại trại giam đã làm xúc động biết bao lòng người. Mấy năm trước khi anh mất, đã có một số bài viết nói về anh của một số bạn tù như là Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Văn Thành. nay anh ra đi để lại biết bao thương tiếc đã khiến một số bạn tù khác bộc lộ những cảm xúc về anh như bài viết của các tác giả. Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Quang, Huỳnh Ngọc Tuấn. Tên tuổi anh Xuân được gắn liền với bản tính kiên cường, bất khuất và chiều dài năm tháng tù tội mà anh phải hứng chịu. Tính đến ngày anh mất, sau khi trừ đi một năm được nhà cầm quyền Việt Cộng tạm tha để ra ngoài chữa bệnh, thì anh đã phải ngồi tù hết ba mươi ba năm chẳng. Một kỷ lục mà ông Nelson Mandela cũng phải chào thua. Bởi không chỉ là một người tù thâm niên lâu năm nhất mà nói theo tác giả Huỳnh Cập Tuấn, thì còn có một cái nhất nữa không thể không nhắc đến. Anh là tù nhân gian khổ nhất, bất hạnh nhất. Luật sư Nguyễn Văn Đài, người cựu bạn tù với anh cho chúng ta biết về những năm tháng tù đầy gian khổ của anh trong các trại tù ở miền Nam. Vì khi đó có nhiều lúc anh và các bạn tù khác, phải kéo cày thay trâu luật sư đài cũng cho biết thay vì viết bản kiểm điểm nhận tội hàng tháng thì anh viết vào đó là yêu cầu xóa bỏ điều bốn hiến pháp anh sương còn cái nhất nữa là bản tính bất khuất mà nhà báo nguyễn khắc toàn từng thuật lại rằng mỗi khi bị quản giáo trại giam đánh đập cùm chân anh sương đã nhiều lần hô to Đã đảo Cộng sản đàn áp tù nhân chính trị, các cán bộ công an có giỏi thì hãy bắn tôi đi. Trương Văn Sương này suốt đời chiến đấu cho lý tưởng tự do, vân vân. Nhà thơ Trần Đức Thạch cũng xác nhận, anh Sương là một anh hùng, và tinh thần của anh Sương là tinh thần cực kỳ bất khuất. Ông cũng có ý muốn tìm gặp anh Sương sau khi ra tù để tìm hiểu tư liệu viết. Một cuốn sách về con người bất khuất này Cực khổ là thế Vậy mà anh vẫn tồn tại trong suốt 33 năm tù cây nghiệt Thế nhưng Chỉ sau hơn 3 tuần lễ quay trở vô nhà tù Nam Hà Anh đã thành người thiên cổ Đồng ý rằng khi được tạm tha để ra ngoài chữa bệnh Anh đã mang sẵn trong người một số thứ bệnh như là bệnh gan và tim Nhưng trong thời gian một năm ở bên ngoài Anh đã được thân nhân bằng hữu chăm sóc tận tình, nên sức khỏe đã khả quan hơn nhiều. Thậm chí luật sư Nguyễn Bắc Truyện còn cho biết là trước khi quay trở lại tù, anh Sương còn đủ sức khỏe để lái xe gắn máy. Vậy vì lý do gì mà anh đã đột ngột qua đời chỉ ba tuần lễ sau khi quay trở lại trại tù Nam Hà? Nhà tù có thể đưa ra nhiều lý do về sức khỏe cho cái chết của anh. Nhưng chắc chắn là họ không thể lý giải được Tại sao anh lại đột tử nhanh như vậy? Chưa hết, cho đến nay nhà tù Nam Hà Cũng chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào Chứng minh được cái nguyên do anh Sương đột tử Dù là một bản giảo nghiệm tử thi Viết ngoạch ngoạc giả dối Cái chết bất ngờ của anh Sương Khiến người ta đưa ra nhiều suy luận Trong đó có giả thuyết cho rằng anh bị tra khảo đến chết hoặc là lên cơn đau tim trong khi bị tra tấn điều này có thể lý giải tại sao nhà tù nam hà đã cho mổ thi mà không có sự hiện diện của thân nhân và nhanh chóng tẩm liệm thể xác của anh vào quan tài để phi tan các dấu vết trên cơ thể của anh chính vì vậy trại tù đã thẳng thừng từ chối cho thân nhân đem xác anh về an táng tại quê nhà sóng rằng trong cuộc phỏng vấn mới đây của quỷ tù nhân lương tâm nhà thơ trần đức thạch người vừa mới ra tù cũng đã xác nhận sự suy đoán này cũng như thân phận của ông nguyễn văn trại thân xác của anh sương đã phải nằm trong một cái khung viên nghĩa địa chôn cất tử tù dưới chân núi ở phía sau trại nam hà nhà cầm quyền cộng sản việt nam lo sợ một đám tang của trương văn sương ở bên ngoài sẽ tụ tập nhiều thân hữu cựu bạn tù và những người mến mộ anh thân nhân xin được quả tán thân xác anh để đem tro cốt về quê nhà cũng bị từ chối bởi vì nhà cầm quyền lo sợ rằng sự yêu thương quý mến của bạn bè thân hữu sẽ biến nấm mộ của người bất khuất trương văn sương thành một thánh địa nơi có nhiều người đến thăm viếng hương quả cho anh Anh đã chết, nhưng thân xác anh vẫn phải tiếp tục bị giam cầm trong nghĩa địa của khuôn viên trại tù. Giờ đây anh phải nằm trong lòng đất lạnh, tại một nơi xa xôi trên đất Bắc. Liệu sau ba năm nữa, họ có giữ lời hứa sẽ cho phép thân nhân mang hài cốt của anh về Nam để đoàn tụ với vợ và con gái không? Hay là tiếp tục giam thân xác anh suốt đời trong trại giam Nam Hà? Anh Sương mất đi, giờ đây còn một người tù lương tâm lâu năm, không kém phần bất khuất khác là cựu Đại úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu, một số phần nghiệt ngã. So anh Sương thì anh Cầu là tù nhân thâm niên hơn, bởi vì trừ đi đúng một năm tù được thả ra vào cuối năm 1981, thì cho đến nay anh Cầu đã ngồi tù suốt hơn 35 năm qua. Ngoài Anh Cầu còn có nhiều tù nhân thâm niên khác như là ông Vũ Đình Thụy, cựu sĩ quan, biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân Thủ Đức, bị án 30 năm tù vì tội danh, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, và làm thơ phản động gửi ra nước ngoài. Ông Phan Văn bàn bị án chung thân từ năm 1985, tuổi ông Bàng nay đã trên 70%. Ông quê Quảng Ngãi, gia đình hiện ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Quang Đô. Ông Bùi Thúc Nhu, bị án chung thân từ khoảng năm 1989, quê Phú Yên, người xuất thân từ đảng Đại Việt, Phú Yên. Ông Nguyễn Đình Văn Long, bị bắt khoảng năm 1985. Ông Trần Tư, về từ Hoa Kỳ, bị bắt năm 1993, án chung thân. Ông Lê Văn Tính, 20 năm tù. Ông Nguyễn Tuấn Nam, tức Bảo Giang, 9 năm tù, ông Bùi Đăng Thủy, 18 năm tù, ông Nguyễn Văn Trại, 15 năm tù, đã chết trong tù vào tháng 7 vừa qua, chỉ năm tháng trước khi mãn hạn tù. Tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn cũng đã cung cấp thêm danh sách của một số tù nhân chính trị khác như là Ông Lê Văn Tiến, đảng Việt Tân, ông Nguyễn Văn Trung, dưới cái nhìn của tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn là một anh hùng thực sự. án trung thần, ông Trần Nam Phương, án trung thần, ông Dương Văn Sĩ, án trung thần, ông Hoàng Xuân trinh ông Nguyễn Đình Oai, ông Nguyễn Văn Sạch và Danh Bảo thuộc tổ chức ông Hoàng cơ Minh. vĩnh biệt người tù bất khuất trương Văn Sương, chúng ta cũng không quên số phận nghiệt ngã của những tù nhân chính trị thâm niên trong danh sách bên trên, cũng như hàng trăm hàng ngàn tù nhân lương tâm khác Xin mượn lời thơ góp nhật của một số tác giả, thay lời tiễn đưa anh Sương chặn đường còn lại. Ôi hào hùng ý chí Trương Văn Sương, vì tổ quốc thà chết cho quê hương, trích từ bài thơ thương tiếc người hùng Trương Văn Sương của Trương Kim. Và anh đã đến rồi đi tựa như án mây trôi, nhưng bóng dáng muôn đời lưu giữ mãi. Trích từ bài thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Quang Xin Vĩnh Biệt Anh, Người tù bất khuất Trương Văn Sương Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị nghe thông báo của FBI kêu gọi cộng đồng người Việt hợp tác. Cơ quan an ninh liên bang FBI kêu gọi người Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ Hãy tích cực giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo vệ an ninh. Kính thưa quý vị, trong những công việc và hoạt động của cơ quan fbi trước để thi hành bảo vệ luật pháp hoa kỳ công tác phản gián là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian qua cơ quan fbi đã thành công với sự giúp đỡ của cộng đồng người việt tị nạn cộng sản tại hoa kỳ nay trước sự gia tăng số người việt nam đến định cư tại hoa kỳ chúng tôi nghĩ rằng Những hoạt động của cơ quan tình báo gián điệp Cộng sản Việt Nam cũng len lỏi gài cán bộ hoạt động gây rối và phá hoại an ninh trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Để ngăn cản sự phát triển của những phần tử xấu này, cơ quan FBI một lần nữa kêu gọi sự tích cực của người Việt tị nạn Cộng sản đã và đang có mọi liên hệ đến sự giao dịch với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Biết rõ về sự hoạt động của những cán bộ Cộng sản nằm vùng, hoặc những người đã được chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu, khuyến dụ, dọa nạt, cưỡng bách, chỉ thị v.v. để thi hành bất cứ công tác nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nay đã không còn tin tưởng và bất mãn với chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu quý vị muốn giúp đỡ chính quyền Hoa Kỳ và đồng bào Việt Nam hải ngoại tiêu diệt sự hoạt động, hâm dọa và lộng hành v.v., của giới cán bộ tình báo Cộng sản Việt Nam nằm vùng tại Hoa Kỳ. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi. Những ai liên lạc với cơ quan FBI để cung cấp tin tức, tài liệu liên quan đến những hoạt động tình báo của Cộng sản Việt Nam, tất cả sẽ được giữ kín và bảo mật danh tính. Những ai nói tiếng Việt và ở ngoài vùng vịnh San Francisco, xin gọi điện thoại đến cơ quan FBI số 1 510 451-9782 Chúng tôi sẽ lặp lại 1-510-451-9782 Xin gặp FBI Agent T. Nguyễn Hoặc có thể viết thư cho chúng tôi bằng Anh ngữ hay Việt ngữ về địa chỉ FBI Field Office 180 Grand Avenue Suite 1100 chúng tôi sẽ lập lại FBI Field Office một không Grand Avenue Suite một một Oakland CA chín bốn Oakland CA chín quý vị cũng có thể tìm số điện thoại của cơ quan FBI trong quyển niên giám điện thoại nơi bạn cư ngụ. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Hồ Chí Minh cho đến bây giờ tất cả là một bọn quỷ. Bọn quỷ này nó được đầu thai từ quỷ thành người để hại dân thưa quý vị. Và để chấm dứt chương trình xin mời quý vị nghe một bài ca mà do Bảo Tố sáng tác và Bảo Tố trình bày để quý vị thấy cái loại quỷ như thế nào. Xin mời quý vị nghe bài Tôi đã thấy quỷ ngoại đồng quỳ hô răng đồng ngoại đồng quỳ hô răng đồng cẩn lè con quỳ đột lè mái tôn quỳ mập giáp giáp trốn chuối từ chiến trường trường về thả rông lạnh họ có con quỷ già ồ chí mình ngoại đồng quỷ hồ ran phạm gian đạo ngoại đồng quỷ hồ ran phạm gian đạo cành lẻ còn quỷ đọt lễ rúng mái tốn quỷ mập như heo tốn đức thắng quỷ mặc áo giáp vỏ người giáp trốn chui Từ chiến trường trường chinh về phá dân năm. Quỷ con là la quỷ tịnh, tính quỷ, quỷ con là la quỷ huyền, huyền quỷ, quỷ con là la chi bộ, chi bộ đảng quỷ, quỷ con là quỷ xa thâu. quỷ đạo vào nhà đồng khắp quê hương Ồ quỷ đã vào đồng bao chết đôi tham thương Ồ quỷ đã vào mệnh tặc chết thay lương quỷ con là là quỷ thần thành quỷ quỷ con là là quỷ quận quận quỷ quỷ còn là là quỷ phường phường quỷ quỷ còn là quỷ ba mươi tháng tư ôi quỷ đã vào tuổi trẻ suốt nát bơ vơ thất học ôi quỷ đã vào hàng triệu người chết nuôi non bin té mới ôi quỷ đã vào hàng vạn người trên biển khơi vượt biển ôi quỷ đã vào là loài quỷ đó thôi tanh là loài quỷ đó thôi tanh phạm gian đầu ngoại đồng quỷ hồ rang phạm gian đầu cành lẻ còn quỷ đột lế giững mãi tồn vì mặn như heo tồn đức thắng vì mặn ao rác bỏ nguyên rác chốn chủi từ chiến trường trường chinh về phá đâm năm quỷ con là là quỷ tính tính quỷ quỷ con là là quỷ huyền quyển là là chi bộ quê hương đâm vào chết đôi tham thương ôi quỷ đã vào bên tận chết thay lương quỷ con là là quỷ thần thành quỷ quỷ con là là quỷ quận uổng quỷ quỷ con là là quỷ phượng phượng quỷ quỷ con là quý 30 30 tháng 4. Ôi quỷ đã vào. Tôi trẻ suốt nát bờ vơ thoát học. Ôi quỷ đã vào. Hằng kia ơi, ơi nuôi nợ đừng để mới. Ôi quỷ đã vào. Hằng bạn ơi Ô đã vào là loài quỷ là loài quỷ tan chương trình phát thanh Việt Nam Cộng hòa đến đây xin tạm ngừng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp